Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh chưa bao giờ bối rối như là hiện tại Anh đương nhiên cũng biết Anh ta nghiêm túc với mình Chính là bởi vì như thế Anh ta mới có thể để cho anh hết lần này đến lần khác Tiến vào khuê phòng ngắt hương thơm của mình Nhưng mà quên đi Cứ chạy trốn là được rồi Quyết định lánh mặt thân thể của anh bởi vì cần trương mà có một chút cứng ngắc Tài không cẩn thận Đụng vào đống tài liệu ở trên bàn làm việc Tài liệu lập tức rơi toán lặn đầy trên mặt đất Thật là ông trời đây là đang cố ý đùa anh sao? Ngay lúc anh vội vàng ngồi xuồng xuống thu thập tài liệu trên mặt đất, lại vừa vặn nhìn đến một phần tư liệu của khách hàng mình vừa mới nhặt lên nhất thời cả miệng há hốc phòng nhiên nghiên nội dung thừa kiện là ly hôn ư Tìm đến mình có chuyện gì vậy? Hôm nay cao vũ gọi điện thoại cho anh muốn anh sau khi kết thúc giờ làm đến hưu để mà gặp mặt nói rằng có việc muốn nói với anh Anh đoán hoàn là chuyện quan trọng, bởi vì cậu ta sẽ không tùy tiện gọi điện thoại bậy bạn cho người khác. Chúng ta qua bên kia ngồi đi. Mới 7 giờ, khách trong quán cũng không có đông, bởi vì vậy mà bọn họ tìm một góc kín đáo để mà ngồi xuống. Cậu muốn nói gì với mình chứ? Anh ta đưa mắt nhìn bạn thân. Trạch Luân à, cậu và bà xã thân yêu của cậu, anh ta nên hỏi như thế nào đây? Cậu và bà xã thân yêu của cậu gần đây có cãi nhau sao? Lại có dám nói mình cãi nhau với bà xã ư? Sao chứ? Cậu muốn thấy bọn mình cãi nhau như vậy sao hả? Cường Trạch Luân cảm thấy vừa bực mình lại rất là buồn cười. Nhưng mà rất là xin lỗi, đã để cho cậu thất vọng rồi. Bởi vì tình cảm của bọn mình vẫn là rất tốt. Làm sao có thể cãi nhau được cơ chứ? Đúng vậy, anh cũng nghĩ như vậy. Một gái yêu bà xã như vậy, làm sao lại có thể đằng lòng mà tranh cãi với vợ? Thế nhưng phòng nghiêng nghiêng thực sự là đi tìm câu lớn, làm luật là sư ly hôn của cô ấy. Tuy rằng anh chỉ từng gặp mặt cô vài lần, cảm thấy cô là một người con gái xinh đẹp, không chỉ dáng vẻ bề ngoài nghiêm túc, ngay cả tính cách cũng rất là thận trọng. Thật nhìn giống như là kiểu người làm việc nghiêm túc sẽ không lãng phí thời gian đi làm những chuyện vụn vặt không quan trọng. Cũng bởi vì như thế, cho nên hai ngày nay anh vẫn rất lưu tâm đến chuyện này. Nhưng Trạch Luân lại nói, quan hệ vợ chồng cơ bọn họ rất tốt, vậy đây là đã xảy ra chuyện gì chứ? Phòng nghiên nghiên không có khả năng, Sẽ bày ra loại trò đùa vô vị như thế này Lại nói Cô ấy là tổng giám đốc của công ty Tây Hoa Vì công ty cũng là đồ chơi nhiều rồi Hẳn sẽ không có thời gian nhàn hạn Để chơi trò ly hôn gì gì đó Khả năng duy nhất chính là Cô ấy thật sự muốn ly hôn cùng với Trạch Luân Cao Vũ à Cậu rốt cuộc là muốn nói cái gì với mình chứ Trạch Luân à Giữa cậu và bà xã cậu thật sự là không có việc gì sao Có vấn đề gì ư Anh không hiểu bản thân là muốn hỏi cái gì Mình nói thẳng với cậu là được rồi. Mấy ngày trước, mình nhìn thấy tên của vợ cậu trong danh sách khách hàng ở một văn phòng luật sư. Hình như cô ấy muốn mời bạn của mình làm luật sư ly hôn của cô ấy. Ly hôn ư? Cường Trang Luân kinh ngạc. Cà Vũ à, có phải là cậu đã nhìn lầm rồi hay không? Mình và bà xã mình thật sự rất tốt. Bọn mình cũng không có cãi nhau. Mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Bởi vì trên một tên người chồng viết tên của cậu. Điều này làm sao có thể... Cao Vũ mặc dù bình thường không đứng đắn cho lắm lại thích nói đùa nhưng anh tin tưởng cậu ta sẽ không lấy loại chuyện này để làm chuyện nói đùa nhưng nghiêng nghiên cô ấy vì sao lại muốn ly hôn với anh anh thật sự không thể nào tin tưởng được nhất định là có sự nhầm lẫn rồi Cao Vũ à mau cho mình số điện thoại của vị luật sư kia mình phải lập tức đi tìm anh ta hỏi cho rõ ràng không được mình không thể để cậu đi tìm gấu lớn à ý mình nói là mình không thể để cậu đi tìm luật sư kia nói chuyện Bởi vì chính là mình lén xem. Mà chính luật sư kia cũng không biết chuyện này. Kỳ thực anh cũng không phải là cố ý. Mở xem trộm tài liệu của khách hàng câu lớn. Họ nữa cho dù có xem. Cũng phải nên quên đi. Dù sao câu lớn là luật sư. Anh ta phải giúp khách hàng giữ bí mật. Nhưng chuyện này có liên quan đến hạnh phúc của bản thân. Họ nữa phòng nghiên nghiên không phải là loại phụ nữ. Thích cáo kỉnh lại bốc đồng. Bởi vì sợ bản thân sau này thật sự sẽ đi bệnh viện tâm thần. Cho nên sau khi suy nghĩ hai ngày. Anh quyết định nói ra, bởi vì anh đoán bản thân hẳn là vẫn chưa biết chuyện này. Trạch Luân à, vợ cậu muốn ly hôn với cậu có phải liên quan đến cậu em gái đang ở nhà kia của cậu hay không? Lần trước, anh đã cảm giác có chuyện phát sinh, dù sao ánh mắt của người con gái kia cũng là quá mức ố ám. Tiểu Trăn ư? Không có khả năng đó đâu. Mình chỉ xem Tiểu Trăn như là em gái, về điểm này nghiên nghiên cũng biết rất rõ. Cường Trạch Luân quá mức chấn kinh rồi. Không thể tin được bà xã lại len lén tìm luật sư để ly hôn với anh. Thật sự là như vậy sao? Bây giờ mình sẽ lập tức trở về nhà để hỏi cho Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net